Bà ta lò bấm số Trần Minh Chết. Trần Minh Chết đang ở trong một chỗ kinh doanh rượu và thuốc. Anh đang đảm phán số lượng mua bán với ông chủ. Vừa trả tiền là anh lập tức nhận được cuộc gọi của mẹ vợ. Nghĩ thầm giờ cũng đã tới giờ cơm nhưng mẹ vợ yêu cầu quá gấp. Anh còn chưa sắp xếp xong. Mẹ, mọi người đã tới chưa? Trần Minh Chết có phải cậu định chơi tôi không? Sao à? Vừa mới nhận cuộc gọi Trần Minh Chết tức khắc nghe thấy tiếng quát của mẹ vợ Không có Mẹ Giờ cậu đang ở đâu Mau lăn về đây Ở khách sạn Phượng Đài ấy Tôi đang bị chặn ở ngoài đây Mấy chục người chúng tôi đang đứng ở ngoài ăn dưa bờ Trần Minh Chết Tôi nói cho cậu biết Hôm nay cậu không cho tôi một lời giải thích hợp lý Thì tôi sẽ không để cậu yên đâu Nói xong Bà ta cúp luôn điện thoại Trần Minh Chết cười khổ Rồi nói với ông chủ trùng nền trước mặt Ông chủ, vậy ông mau đưa qua đó giúp tôi nhé Ở khách sạn Phượng Đài ấy Ông cứ tìm quản lý là được Báo tên tôi ra là xong. Ông chủ kia gật đầu Cậu Trần, cậu cũng tới khách sạn à Tôi lái xe chờ cậu đi Trần Minh Chết có vẻ ngoài tầm thường trước mặt Là người khiến Tổng Giám Đốc Hòa Tự mình gọi điện cho ông ấy Chủ tiệm cũng không phải là người không biết gì Trần Minh Chết chỉ vào chiếc xe điện Cũ nát đậu bên đường Cười khổ tôi chạy xe này ông mau lại một chút chọn nhiều rượu thanh tuyền là được ông chủ gật đầu nhưng trong lòng cảm thán một câu xã hội hiện tại đúng là người càng giàu thì càng khiêm tốn mà trong khách sạn phượng đài tổng giám đốc hoa xăm đầy trên cánh tay đang tự mình chỉ huy trang trí cả khách sạn phượng đài hôm nay mọi yêu cầu đặt trước đều bị hủy ai trong khách sạn phượng đài cũng đã bận việc lúc này tổng giám đốc hoa nhận được một cuộc gọi Được, ông mau tới nhé Sắp tới giờ rồi Cậu Trần đâu, không đi chung với ông à À, à được Mau tới đây nhé, và bằng cửa sau ấy Cúp điện thoại xong Tổng giám đốc hoàn nói với người kế bên Mẹ vợ cậu Trần tới chưa Ông chủ Tôi ra xem thử Mau lên đi, sắp 6 giờ rưỡi rồi Đúng 7 giờ khai tiệc Cậu thông báo tiếp cho phòng bếp Là đẩy nhanh tiến độ đi còn quản lý đang chảy mồ hôi đầy đầu, vội gật lề lìa cầm lấy bộ đàm đi tìm hiểu tình hình. ngoài khách sạn phượng đài mấy bác gái bác trai đang tìm chỗ để ngồi nghỉ, sau đó họ đều nhỏ giọng bàn tán. bạch tuyết đang đứng cạnh chùa bình phượng, sắc mặt cũng chẳng mấy đẹp đẽ. bảo vệ ở cửa vẫn không cho họ vào. diệp chi, con ta làm chưa? con mau tới đây, chỗ khách sạn phượng đài. trần minh Chất này là mẹ tức chết rồi. Mẹ nói cho con biết Tuy nữa con mà trai cho cậu ta Thì mẹ sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con Tức chết mẹ mà Nói xong Chu Minh Phượng dập máy Lúc này bà ta đã chắc chắn Trần Minh Chiết không đặt trước được Anh đang cố tình làm bà ta xấu mặt Hiển nhiên Chu Minh Phượng Muốn chút cường giận này ra rồi Vừa giải quyết hết việc hôm nay Bạch Diệp Chi nhận được cuộc gọi của mẹ Trong lòng cảm thấy Có lẽ xảy ra chuyện gì rồi Cô vội gọi cho bố Kêu ông ấy xuống tầng hầm để xe Sau đó vừa gọi cho Trần Minh Chết Vừa đi xuống tầng hầm Minh Chết Anh đang ở đâu Khi cuộc gọi được nhận Trần Minh Chết đang dựng xe điện Đi tới cửa khách sạn Phượng Đài Không đợi Trần Minh Chết kiệm đáp Chu Minh Phượng nhìn thấy anh cách đó không xa Sông to Trần Minh Chết Thằng vô dụng Rốt cuộc mày có đặt được chỗ không Minh Chết cô mày trước nhé Em tới ngay đây Bạch Diệp Trì nghe tiếng thì vội cúp điện thoại, xe chạy ra khỏi tầng hầm. Bạch Diệp Trì không muốn mẹ mình và Trần Minh Chiết xảy ra xung đột. Mà lúc này, Bạch Dũng Quang đang ngồi ghế phụ, cũng đã nghe thấy âm thanh vọng ra từ trong điện thoại, tức giận mắng. Mẹ còn càng ngày càng hồ đồ, làm việc mà chẳng suy nghĩ gì cả, đúng là càng ngày càng tệ hại. Trần Minh Chiết, cậu nói đi, giúp cuộc cậu có đạt được chỗ không? chú Minh Phượng thờ hồn hèn chạy tới trước mặt Trần Minh Chết giận dữ quát Trần Minh Chết cất điện thoại rồi gật đầu đã rồi à mẹ sao mọi người ở ngoài không chịu vào trong nhìn dáng vẻ nghiêm trang của Trần Minh Chết Chu Minh Phượng càng giận tới độ tạm thời không nói ra lời ơ đây không phải con rể A Phượng à sao cậu còn chạy xe điện cũ thế mà cậu có đặt chỗ không cậu nhìn mẹ vợ cậu tức tới độ mắt trợn trắng rồi kìa dương ngọc lan sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để châm chọc chu minh phượng mụ ta thấy chu minh phượng tức tớ run người thì lòng dạ thoải mái hẳn vì trước đây mấy người dương ngọc lan đã dẫn đường dư luận nên không ít người chữa mũi nhọn về phía trần minh chiết người thanh niên xuất hiện với chiếc xe điện này trần minh chiết gật đầu chân thành nói đã rồi bạch tuyết chặn trước mặt anh dùng vẻ mặt tức tối nói Trần Minh Chết, nếu anh không có bản lĩnh này thì đừng ra vẻ. Anh có biết hôm nay là ngày nào không? Hôm nay mẹ đãi tiệc đấy. Nhiều người như vậy anh có biết đặt bữa ở khách sạn Phượng Đài tốn bao nhiêu không? Anh còn rõm rạc nói là mình đặt rồi. Sao anh không nói? Đêm nay anh đã bao hết cả khách sạn Phượng Đài đi. Thấy Trần Minh Chết vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Bạch Tuyết càng giận trong lòng. Mà cô ta không ngờ chuyện này xảy ra là do mình. Trần Minh Chết nhìn em vợ tức đỏ mặt trước mắt. gật đầu nói phải đêm nay tôi đã bao hết khách sạn phượng đài rồi có điều gấp quá nên bên khách sạn phượng đài còn chưa chuẩn bị xong thôi tôi vào trước hỏi một chút trong lúc nói trần minh chết đi tới cửa khách sạn phượng đài diễn nữa đi giả vờ tiếp đi tôi muốn xem thử anh vờ vịt tới khi nào bạch tuyết nhìn trần minh chết nghiêm túc tới cửa khách sạn phượng đài thì trong lòng cảm thấy buồn cười Cái thằng Trần Minh Chết này tức chết mất thôi. Mẹ, mẹ đừng giận. Là nữa chị đến rồi thì nhất định sẽ cho anh ta đẹp mặt. Chú Minh Phương ôm ngực, đôi mắt đoái lửa của bà ta nhìn Trần Minh Chết đang đi ra khỏi cửa. Sự căm ghét dành cho Trần Minh Chết lên đến đỉnh điểm. Mà đám người Dương Ngọc Làn thấy Trần Minh Chết đi ra cửa thì đều thầm cười lạnh. Thật là vô dụng, nếu bà mà có thể đi vào thì tôi đã không mang họ Dương rồi. <cười> Dương Ngọc Lan thấy Trung Minh Phượng tức tới nỗi suýt nữa không đứng vững mụ ta vô cùng sàng khoái Trần Minh Chết còn chưa đi tới cửa khách sạn thì đột nhiên có một người đàn ông chạc tuổi trung niên có thân hình to lớn mặc bộ đồ tôn trung sơn tay còn đeo phụ kiện quý báu tay toàn là hình xăm sau lưng ông ta có hai giám đốc khách sạn đi theo Cậu cút ra chỗ khác chơi đến cậu Trần mà còn không biết thứ có mắt không tròng. bảo vệ còn chưa kịp nói gì thì đã bị giám đốc hòa đi nhanh ra cho một cái tát vào mặt bảo vệ kia còn chưa kịp hoàn hồn lại thì đã thấy ông chủ của khách sạn Phượng Đài đứng trước mặt người thanh niên có tướng mạo tầm thường kia rồi cung kính bắt lấy bàn tay người kia đang vươn ra cậu Trần, thật lệ quá vừa nãy mẹ vợ cậu đến không báo tên cậu nên chúng tôi, chúng tôi không để các cô chú vào nói rồi, người này liền đánh mắt ra hiệu cho giám đốc đứng bên cạnh Trần Minh Chết cười nhạt. Không sao, đã chuẩn bị xong hết chưa? Chuẩn bị xong hết cả rồi, xong hết cả rồi. Ngại quá, làm phiền ông chủ Hoa rồi. Thấy Trần Minh Chết nói với vẻ khách sáo ông chủ Hoa vội vàng cười bồi. Đâu có, đâu có, không phiền, không phiền. Cậu Trần tổ chức tiệc tân gia ở khách sạn chúng tôi đây, là vinh hạnh của tôi, quý hoa lắm đấy. Vừa nói, ông ta vừa đi trước dẫn đường, Trần Minh Chết thì quay người lại. Gọi chú Minh Phượng hãy còn đang tức giận Mẹ Mau bảo các cô chú vào đi Tiệc rượu đã được chuẩn bị xong rồi Nói rồi anh đi thẳng vào Hả Mọi người ở đó đều sững sờ Đặc biệt là đám người Dương Ngọc Lan Càng không thể tin được Khi nhìn Trần Minh Chết đi thẳng vào trong Xin chào buổi tối hoan ngân quý khách đến dự tiệc Mãi đến khi Hai hàng nhân viên phục vụ cuối chào. đồng thanh hô, mấy người mới hoàn hồn mấy ông giám đốc khách sạn vội gọi mấy cô mấy chú đang ngớ ngác này đi vào mẹ, đây là trần mình chết đặt khách sạn thật hả chu Minh Phượng được một ông giám đốc dẫn vào, mà hàng nhân viên phục vụ xếp hàng đều tăm tắp thì khiến mấy cô mấy chú được phen mở mang tầm mắt, nụ cười đã quay lại trên mặt chu Minh Phượng nhưng bà ta lại nghi ngờ sao trước đó bà ta đã báo tên mình mà lại không cho vào không được lát nữa phải hỏi cái tên trần minh chiết này mới được bạch tuyết chua mỏ nam chừng có vẻ không vui vẻ gì cho cam đặc biệt là sau khi đi vào tất cả các phòng bao của khách sạn phượng đài đều mở có một sân khấu được dựng lên giữa đại sảnh thậm chí còn treo biểu ngữ viết câu chúc mừng chu minh phượng dọn đến nhà mới wow a phượng con rẻ bà giỏi ghê nha báo hết luôn chỗ này phải tốn hết bao nhiêu là tiền chứ còn giờ bà chịu chơi đấy khi đi vào mấy chú mấy cô đang chờ đợi để cười nhạo đều kinh hãi bao hết cả khách sạn phượng đài để tổ chức tiệc mừng tân gia người này chịu chơi đến cỡ nào chứ ai nấy đều thầm suy tính nên mình bợi chu minh phượng thế nào trong lòng họ càng chắc chắn xem ra chu minh phượng thật sự phất lên rồi chu minh phượng cực kỳ phấn khởi sự tức giận đối với trần minh Chết cũng tiêu tan ít nhiều Thường thôi, thường thôi, mọi người đều ngồi xuống đi. Bạch Tuyết, mau đi tiếp khách đi. Bạch Tuyết thấy Trần Minh Chết có vẻ đang nói gì đó với một giám đốc. Cô ta cực kỳ khó chịu, nhưng chỉ có thể đi tiếp khách. Trần Minh Chết, cậu lại đây một chút, tôi có chuyện tìm cậu. Chu Minh Phượng gào lên với Trần Minh Chết. Trần Minh Chết nghĩ, chẳng lẽ bà mẹ vợ mình thấy không hài lòng sao? Anh đi tới chỗ chùa Minh Phượng. Mẹ! Có phải mẹ không vừa ý chỗ nào không? Mẹ có thể nói với mấy giám đốc kia Tối nay tất cả đều nghe theo ý mẹ Chả có gì mà không vừa ý hết Tuyệt lắm Lần này cậu làm khá đấy Tôi muốn hỏi Trước đó tôi báo tên của tôi ra Mà sao họ lại nói tôi không đặt trước Trần Minh Chiếc không khỏi cười khổ Mẹ Trước đấy con quên nói với mẹ Con đặt bằng tên mình Dù sao thì trên thẻ hội viên là tên con Thế nên họ mới mặc nhận là tên con Chú mình Phượng gật đầu ngay Thế à Vậy cậu đưa tấm thẻ đó cho tôi đi Dù sao cậu cầm cũng vô ích Sau này tôi sẽ đãi khách ở đây Lúc này xe Bạch Diệp Chi dừng trước cổng khách sạn Cô vừa hay nhìn thấy cảnh này Thì liền vội vàng đi nhanh đến cổng Mẹ Mẹ làm thế là quá đáng lắm đấy Mẹ muốn đãi khách thì sao không nói trước cho bố và con một tiếng Hơn nữa Mẹ đãi khách ở khách sạn Phượng Đài sao Mẹ có biết đây là đâu không Là đâu chứ? Mẹ thấy nơi này khá được, thích hợp để mẹ tổ chức tiệc mừng tân gia. Vậy thì mẹ cũng không thể. Trần Minh Chết nở nụ cười, anh nói với Bạch Diệp Trì. Không sao, anh đã lo liệu xong rồi. Lo liệu xong rồi. Bạch Diệp Trì và Bạch Dũng Quang đều ngơ ra. Phải rồi, chẳng lẽ hai người không biết à? Minh Chết có một tấm thẻ hội viên, tối nay bao cả khách sạn đấy. Phải rồi, Minh Chết... mau đưa tấm thẻ hội viên đây Tôi sẽ bảo quản thay cậu Dù sao thì bình thường cậu cũng không dùng được Sau này tôi sẽ có nhiều thời gian để đãi khách Minh Chết cười khổ Mẹ vợ của anh đúng là phải vừa hết Tất cả mọi thứ vào tay mới yên tâm Minh Chết liền lấy ra tấm thẻ vip Của khách sạn Phượng Đài Mẹ Sao mẹ lại cướp đồ của Minh Chết nữa rồi Đây là của Minh Chết Sao lại phải đưa cho mẹ chứ Chân Minh Chết Cậu có đưa không Chú Minh Phượng hoàn toàn không thèm quan tâm Bạch Diệp Chi, bà ta sầm mặt xuống. Trần Minh Chiếc không nói gì, đưa luôn cho chú Minh Phượng. Bà ta cầm lấy thẻ, mặt lại tươi cười hớn hở. Mau vào đi, sắp bắt đầu rồi đấy. Nói rồi, bà ta chạy ù vào. thấy vậy, Bạch Diệp Chi nhíu mày, nhưng cô cũng không có cách nào. Được rồi, bố, Diệp Chi, hai người vào đi, anh đi gửi xe. Nói xong, còn chưa để hai người nói gì, Thì Trần Minh Chết đã đi tới Rồi ngồi vào trước quát chè màu đỏ Hai bố con Bạch Diệp Trì đi vào khách sạn Cả khách sạn đều bày tiệc rượu Đại sảnh ngồi chật kín Trong phòng bào cũng toàn người là người Nhưng vẫn còn trống kha khá Diệp Trì đến rồi Ông Bạch à Diệp Trì nhà ông khá lắm đấy Phải đấy, la nữa ông phải uống thêm mấy ly nhé Hai người vừa đi vào Thì bị một đám người ùa lên Rồi khen ngợi đủ thứ Bạch Tuyết ôm từng bình thanh tuyển Mỹ tiểu 1 đặt lên bàn. thấy cảnh này cô ta rất bực bội. Ha ha ha, mọi người đều ngồi xuống dùng bữa đi. Cũng không có của ngon vật lạ gì để thiết đáy. Mọi người ăn tạm vậy. Ha ha ha. Tối nay, Chu Minh Phượng vô cùng vui vẻ. Trước đó bà ta đã biết khách sạn Phượng Đài là khách sạn lớn nổi danh bậc nhất Tân Thành. Những người dùng bữa ở đây đều không phải người tầm thường. Giờ bà ta tổ chức tiệc mừng Tân Gia ở đây. Khoẻ gia cũng mát mặt đáo để hơn nữa thấy những người trước kia châm chọc bà ta đều cúi đầu ủ rũ ngay cả nụ cười cũng vô cùng bối rối ngượng ngùng đặc biệt là dương ngọc lan chu minh phượng còn đi kính rượu riêng mụ ta sau đó còn đa xoay mấy câu bà ta sảng khoái cực kỳ nhìn mấy người trước đấy còn hùa theo dương ngọc lan giờ nở nụ cười bối rối chu minh phượng cực kỳ vui vẻ cơm no rượu say xong Mọi người lục tục rời đi, lúc đi tất nhiên họ không quên nhét tiền mừng cho Chu Minh Phượng. À Phượng à, sau này phải quan tâm đến chúng tôi nhé. Phải đấy, à Phượng, sau này con trai tôi đến công ty nhà bà làm việc nhé, bà phải bảo với Diệp Trì đấy. Chu Minh Phượng nghe vậy thì vô cùng thỏa mãn. Ha ha ha, không thành vấn đề, chuyện nhỏ thôi mà. Khi mọi người đã đi hết, Bạch Diệp Trì đã hơi say ngà ngà, ngồi trước một bàn thức ăn. Đã bảo em đừng uống nhiều thế rồi mà Nào uống chút trà dài rượu đi Mình chết Anh đi đâu thế Ban nãy em không thấy anh Trần Minh chết cười nhạt Anh đi dạo bên ngoài một lát Thấy mọi người vui quá nên không đi vào làm phiền Bạch Diệp Trì thấy khuôn mặt bình tĩnh của anh Lòng cô cảm xúc ngổn ngang Mình chết Xin lỗi Dường như bởi vì uống rượu Nên tầm mắt của Bạch Diệp Trì Đã trở nên mơ màng Khuôn mặt bé nhỏ của cô đỏ bừng Trông càng thêm quyến rũ Nhưng cô lại tuổi thần Nhìn Trần Minh Chết đang nở nụ cười quan tâm Trong lòng cô thực sự cảm thấy vô cùng ai náy Không sao đâu Diệp Trí Em sai rồi Anh đưa em về nhé Bạch Diệp Trí không nói gì nữa Cô chỉ gật đầu Sau đó dựa vào Trần Minh Chết Để anh ôm cô đi ra ngoài Mẹ, mẹ Trần Minh Chết và chị chuẩn bị đi kìa Bạch Tuyết vội vàng mách lèo với mẹ mình. Cô ta vẫn luôn ngấp ngái chiếc pot màu đỏ kia. Thế Trần Minh Chiết khởi động xe pot che. cô ta thấy không hề thoải mái chút nào. Đi rồi sao? Sao Trần Minh Chiết có thể đi mà không trả tiền chứ? Chú Minh Phượng đang bận rộn gói những món ăn tinh xảo ngò miệng này về. Nghe vậy liền xông ra ngoài. Đang định hô hào thì ông chủ hòa đứng ở cửa đưa tiễn Trần Minh Chiết đã cười bảo. Cô chú! Cậu Trần đã thanh toán rồi nghe vậy chùa Minh Phượng mới gật đầu Thế còn được Ông là người phụ trách ở đây à Tối nay Chu Minh Phượng rất nở mày nở mặt Thế nên bà ta nhất thời chưa thay đổi lại Nói chuyện với ai cũng vênh mặt hất hàm Ông chủ hòa gật đầu Nhưng trong lòng thì cạn lời Ông ta thực sự khó mà chịu nổi Bà mẹ vợ này của cậu Trần Cứ coi thường cậu Trần cũng thôi đi Giờ lại còn ăn nói kiểu kiêu căng với mình như thế Giờ Trần Minh Chết đã đưa tấm thẻ này cho tôi rồi Cầm đi đổi thành tên tôi đi Nói rồi Chu Minh Phượng lắc lư tấm thẻ Trần Minh Chết đưa cho bà ta Trước mặt ông chủ hoa Sau đó kẹp giữa ngón tay Về mặt rất chi lão quênh hoàng đắc ý Ừm Ông chủ hoa không ngờ Có thể có người vô liêm sỉ đến mức này Bạch Tuyết và Bạch Dũng Quang cũng đi qua Tối nay Bạch Dũng Quang rất vui vẻ Cũng uống nhiều rượu hơn bình thường Cô chú, tấm thẻ này là thẻ phê VIP của khách sạn chúng tôi. Lần sau đến chỉ cần cô đưa tấm thẻ này ra là được, không cần đổi tên." Trung Minh Phượng kinh ngạc nói, "Thẻ phê VIP, có nghĩa là còn cao cấp hơn cả thẻ VIP bình thường ấy hả? Thế có ưu đãi gì không?" "Đương nhiên là vậy, các món ăn đều được ưu đãi 50 đến 70%, thậm chí có một số món được giảm 90% miễn phí. Hơn nữa, không cần đặt trước mà phòng bao hoàng đế lúc nào cũng có sẵn." Các phòng bao khác có quyền ưu tiên sử dụng Những cái khác thì... chùa Minh Phượng nghe vậy Thì kích động vô bờ Tốt thế à Thế nghĩa là sau này Chỉ cần tôi cầm tấm thẻ này Là có thể dùng bữa trong phòng bao hoàng đế à Ông Chùa Hoa gật đầu Ông ta nhịn trong lòng Nếu không phải người trước mặt ông ta là mẹ vợ của cậu Trần Thì ông ta đã cho người đuổi ra ngoài rồi Thảo nào Thằng vô dụng Trần Minh chết Lại hống hách trước mặt tôi nhiều vậy. Nhưng... Cô chú còn chuyện gì sao? Ông chủ hòa chẳng muốn nói chuyện với Chu Minh Phượng chút nào. Bà ta dám gọi Trần Minh Chết là thằng vô dụng. Ông ta khó khăn lắm mới bỡ đỡ được cậu Trần. Giờ đã bắt đầu theo nhà giàu số một là thẩm Vinh Hoa làm ăn. Hết rồi, hết rồi. Tiểu Hòa, cậu cứ đi lo chuyện của mình đi. Tiểu Hòa, hai vệ sĩ của ông chủ hòa sầm cả mặt. Nhưng sau đó, ông ta đã phất tay rồi đi luôn. Ông chủ, người phụ nữ này không có giáo dục chút nào. Nếu không phải ông ngăn lại, thì chúng tôi đã đi lên cho bà ta một cái tát rồi. Vừa lên xe, vệ sĩ kia đã không kìm được mà nói. Không sao, không cần thiết phải so đo với những kẻ ngù xuẩn. Cậu Trần còn không quan tâm, thì tôi nghĩ gì chứ? Thực sự tôi không hiểu, vì sao cậu Trần lại phải giấu tải nhiều vậy, nếu tôi mà là cậu Trần... thì tôi đã sớm... Được rồi, chúng ta làm sao có thể hiểu được những người tầm cỡ cậu Trần chứ Tiểu Bằng, lái xe đi về nhà nghỉ ngơi thôi. Hôm nay mệt thật. Cùng lúc đó, mấy người với sự giúp đỡ của nhân viên phục vụ cũng đã đóng gói túi to túi nhỏ để vào cúp xe Porsche, sau đó bạch tuyết khởi động xe. Mẹ, mẹ cầm những thứ này về làm gì chứ? Ấy, mẹ nói này. Tiểu Tuyết, người vừa nãy nói, tấm thẻ này là thẻ VIP không cần phải đổi tên cũng có nghĩa là trước đó Trần Minh Chết hoàn toàn không đánh tiếng trước với mấy người này nên chúng ta mới bị bảo vệ chặn lại Bạch tuyết nghe vậy thì gật đầu ngay tắp lự Mẹ, nhất định là như vậy Trần Minh Chết có thẻ VIP mà không đưa cho mẹ sớm hơn còn để mẹ bị một tên bảo vệ tép diêu chặn ngoài cửa để bao nhiêu người cười nhạo mẹ anh ta cố tình làm mẹ bị xấu hổ nhục nhã đấy Bạch tuyết không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để bùi nhọ trần mình chiếc. Hừm, lát nữa về mẹ sẽ xử lý cậu ta. Đâu rồi, mau về đi. Hôm nay hiếm khi vui thế này. Mau về xem bà trang trí nhà thế nào đi. Bạch xuống qua ngồi phía sau nghe vậy thì cạn lời vội vàng lái sang chủ đề khác. Ông mới biết, ông chủ hoa của khách sạn Phượng Đài tiếp đại khách khí với nhà mình nhiều vậy tuyệt không phải là vì tấm thể được xưng là v vip viếp đó. Nhưng Bạch Dũng Quang biết có nhiều chuyện không thể nói ra. Được, được. Tôi không quản cô nữa. Cô uống thuốc đi. Nói rồi, người phụ nữ trung liên cũng không buồn quan tâm đến sự dễ dụa của Bạch kim Liên mà nhét luôn viên thuốc vào miệng cô ta. Cha mấy chốc Bạch kim Liên đã ngã vào lòng người phụ nữ đó. Nghĩ mình còn là tiểu thư nhà giàu thật à Nếu không phải cô Diệp Trí tốt bụng thì đâu ai thèm quan tâm cô sống chết thế nào? <cười> Nói rồi, bà tao ôm Bạch Kim Liên lên, đưa vào phòng. Kim Liên, Bạch Dũng Thắng muốn nhìn con gái của mình thêm, nhưng không thể nữa. Ông ta nắm chặt tay, mắt đã răng đầy tơ máu. Mình chết, tất cả những chuyện này đều do mày gây ra. Tao nhất định phải bắt mày nợ máu trả bằng máu. Cả Bạch Diệp chê nữa, mày hại con gái tao thành ra thế này. Còn để kẻ giúp việc giày vỏ nó, mày cứ đợi đó cho tao. Khi nào khỏe lại rồi. Tao nhất định sẽ giải vò mày cho hả Để mày chết lúc đau khổ nhất Nói rồi Bạch Dũng Thắng đấm mạnh vào tường Ai đó Đột nhiên tiếng chuông vang lên phía không xa Một người thanh niên đang định đi ngủ Đột nhiên gào lên Sau đó liền bật đèn pin Chiếu thẳng vào Bạch Dũng Thắng Mẹ kiếp Người ông ta run lẩy bẩy Vội vàng co da bò chạy Là Bạch Dũng Thắng Phát hiện ra Bạch Dũng Thắng rồi Ở tường sau Mau tới đây Bạch Dũng Thắng nghe vậy Không buồn quan tâm đến chân giả mà mình mới đổi nữa Cắn răng chạy đến đường lớn cách đó không xa Lúc này bốn năm người theo sau ông ta Đã cầm đèn pin đuổi tới Ai nấy đều vừa đuổi vừa gào to Dù sao cũng không phải là một cái chân khỏe mạnh Thế nên chưa đầy 10 phút Bạch Dũng Thắng đã bị dồn vào góc tường Nơi để thùng rác Chỗ này không có đèn đường Tối đen Bạch Dũng Thắng không thấy đường Nên ngã bạch xuống đất Ánh sáng của bốn năm cái đèn pin Chiếu lên người ông ta Đúng là Bạch Dũng Thắng Mấy ngày này cứ trốn chui trốn nhủi Còn tưởng ông sẽ không xuất hiện chứ Tôi nói đúng chứ Chắc chắn ông ta sẽ đến xem con gái mình Được rồi Bắt ông ta lại Đã quẻ chân rồi Đáng thương phết đây nhỉ Giao ông ta cho anh mặt sẹo Là chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi Hừ, Cái thứ không biết điều Dám đắc tội cậu Trần Đáng chết lắm Lại còn hại mấy anh em mình phải ăn dầm nằm dè ở đây suốt mấy ngày. Nói rồi, một tên côn đồ trẻ măng vừa ngáp vừa dỡ mạnh vào Bạch Dũng Thắng đang định bò dậy. Các người, các người đều do trần minh chết phái tới sao? Bố, Bạch Dũng Thắng còn chưa nói xong, đã bị ăn trọn một cô tát vào mặt. Ông ta vừa đứng vững, đã ngã lăn quay trên mặt đất. Ông ta hận, hận mình không có sức mạnh để báo thủ. Ông ta biết, nếu mình bị bắt, Thì chỉ có một kết cục duy nhất Tên của cậu Trần Không phải là thứ mà ông có thể tùy tiện gọi như thế Đưa đi Một người trong đó dọa đèn pin vào mặt Bạch Dũng Thắng Sau đó đi từng bước tới chỗ ông ta Tao không cam tâm Không cam tâm Trần Minh chết Tao phải giết mày Phải giết mày Nếu tao không chết Tao nhất định sẽ giết chết chúng mày Giết hết Người Bạch Dũng Thắng run lẩy bầy Đôi tay ông ta trống xuống đất định bò dậy Nhưng cuộc trốn chạy vừa rồi Đã làm ông ta cạn kiệt hết sức lực Tao không cam tâm Ông trời ơi Sao ông lại đối xử với tôi như vậy À Lắm mổm thật Tên du côn trẻ tuổi đó vứt điếu thuốc còn dính nước bọt vào người bạch dũng thắng Rồi giơ tay tóm lấy đầu ông ta Phụt Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh Vào cái khoảnh khắc mà tên côn đồ ra tay đột nhiên có một vật nhọn sắc bén xuất hiện trong bóng tối gần như trong nháy mắt cổ họng tên côn đồ trẻ tuổi đó đã bị chém đứt một dòng máu tươi bắn phụt vào người vào mặt bạch dũng thắng a việc này xảy ra quá nhanh mùi máu lan tỏa ra trong chớp mắt tên lưu manh vươn tay ra hai mắt trợn to vẻ mặt hắn ta khó có thể tìm được sau đó hai mắt tối sầm cả người mất đi sức sống khi hắn ta ngã quỵt xuống đất Mấy tên lưu manh ở đằng sau mới tránh ra Đồng thời còn chiếu đèn pin vào bóng người Đang từ từ bước ra từ bóng tối Màu máu nhuộm đỏ cả ánh sáng của chiếc đèn pin rơi trên mặt đất Ánh sáng đỏ như máu kia Khiến những người ở đó căng thẳng Hai mắt nhìn chằm chằm nơi được ánh sáng chiếu rọi. Một người đàn ông mặc đồ đen gầy gò Chậm rãi bước ra từ bóng tối Gã ta đội mũ khiến người khác không nhìn rõ mặt Nhưng trên tay hắn ta là con dao dài mảnh đầy máu, lại khiến mấy tên lưu manh rùng mình. Cả người Bạch Dũng Thắng lúc này toàn là máu. Ông ta đang run không ngừng rồi. Bạch Dũng Thắng chưa từng thấy người như vậy. Nhìn thấy tên lưu manh nằm trên mặt đất mà cổ như sắp đất lìa, thì lập tức co đầu lại, dựa vào một bên co lại thành một đống. Sợ hãi nhìn người đàn ông mặc đồ đen đội mũ, đang từ từ lại gần mình. Mày... mày là ai? tên liều manh cầm đèn pin lấy hết dũng cảm hỏi. lúc này người đàn ông áo đen đội mũ mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn bốn người đang sợ hãi trước mặt mình. gã ta bất ngờ cười khung khục một tiếng, để lộ ra cái miệng đầy những chiếc răng nanh nhỏ trắng ở nhiều rán độc. a, bốn tên liều manh lập tức hét lên một tiếng, sợ đến mức quay đầu bỏ chạy. xoẹt, a, xoẹt. Rất nhanh chóng, con dao mảnh dài như hóa thành một luồng ánh sáng xẹt qua người bốn tên liều manh tên cuối cùng bị xuyên qua tim từ phía sau. Phụt một tia máu phun ra ánh đèn pin lập tức rơi trên mặt đất còn có thể nhìn thấy thấp thoáng khuôn mặt khiến người khác gặp ác mộng khi vô tình liếc trúng của người đàn ông đổ đèn đội mũ kia. Người đàn ông lấy ra một tấm vải đen, lau sạch vết máu trên con dao mảnh dài kia sau đó cả ta mới từ từ bước đến cho mặt Bạch Dũng Thắng, sớm đã bị cảnh tượng này dọa đến mức run lẩy bẩy. Bạch Dũng Thắng nhìn thấy tên sát nhân điên cuồng kia lại gần mình, thì cả người lập tức run lên, dù muốn đứng dậy chạy thật nhanh nhưng ông ta đã không còn sức nữa. "Anh, anh đừng qua đây. anh, tôi không phải cùng một phe với bọn họ. Tôi..." Lúc này, giọng nói của Bạch Dũng Thắng không ngừng run lên. Mặc dù trong lòng Bạch Dũng Thắng tràn đầy thù hận, hôn nữa, hiện giờ ông ta đã tan cửa nát nhà, có thể nói là đã không còn gì nữa rồi, nhưng ông ta vẫn sợ chết nhiều trước. Người đội mũ trông có vẻ kỳ lạ trước mặt, khiến ông ta sợ hãi đến cực điểm. Sự uy hiếp của cái chết khiến ông ta hãi hùng. Bạch Dũng Thắng, ai cho phép ông lén chạy ra đây? Lúc này, một người đàn ông trung niên bước ra từ trong bóng tối của con hẻm. Ánh mắt của người này tràn đầy vẻ khinh thường. Nhưng khi Bạch Dũng Thắng vừa nhìn thấy người đàn ông này, nét mặt đột nhiên thay đổi rõ rệt. Cứu tôi! Cứu tôi! Tôi! Tôi! Bạch Dũng Thắng còn chưa nói xong thì đã bị người đàn ông đội mũ túm lấy cổ. Bạch Dũng Thắng chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, mồ hôi sớm đã không ngừng chảy xuống. Ông nghĩ thế nào về điều kiện của cô chủ Long rồi? Người đàn ông trông niên không thèm liếc nhìn Bạch Dũng Thắng vừa bước lên phía trước vừa hỏi Tôi... tôi... Đồng ý... đồng ý... Chỉ cần có thể báo thủ giết được tên vô dụng Trần Minh chết tôi sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì Hai tay Bạch Dũng Thắng nắm chặt bàn tay như kẹp sắt của người đàn ông đội mũ vội vàng dùng cái giọng khàn đặc cố gắng trả lời Người đàn ông trung niên dừng lại bên cạnh thi thể của một tên liều manh khinh thường cười một tiếng gật đầu một a khụ khụ gã đàn ông mặc đồ đen đội mũ thả lòng tay không nói tiếng nào mà quay người đi theo người đàn ông trung niên bạch dũng thắng nằm dạp trên mặt đất ho khan đôi mắt của ông ta tràn đầy vẻ sợ hãi đi thôi ở đây sớm sẽ có người phát hiện nếu ông không muốn bị người khác bắt lại thì mau chóng cùng chúng tôi rời đi bạch dũng thắng vội vàng gật đầu Lúc này, đương nhiên ông ta không hề do dự chút nào, bởi vì hiện tại, ngoại trừ đi theo người đàn ông trung niên mặc áo đen, ông ta đã không còn con đường nào khác. Nếu ở lại đây, ông ta sẽ chỉ có chết càng nhanh hơn mà thôi. Mặc dù trước đó, ông ta đã gặp cô chủ nhà họ lòng bí ẩn ở Yên Kinh, nhưng lại không thể tin nổi chuyện tên Trần Minh Chết lại là cậu chủ nhà họ Trần ở Yên Kinh. Mặc dù cô chủ nhà họ lòng bí ẩn này, nói hắn chỉ là một đứa con rơi của nhà họ Trần nhưng kể cả như vậy Trần Minh chết cũng là người của nhà họ Trần ở Yên Kinh muốn báo thủ ông ta chỉ có cách tham gia thí nghiệm gì đó của cô chủ nhà họ Long mặc dù hiện giờ không biết đó là thí nghiệm như thế nào nhưng dù thế nào thì Bạch Dũng Thắng cũng đã không thể lùi bước dù thế nào cũng phải chết nếu trước khi chết có thể giết chết Trần Minh chết vậy thì cũng xứng đáng đi theo sau người đàn ông mặc đồ đen đội mũ kỳ lạ cả người bạch dũng thắng run lên trái tim của ông ta cứ như vậy từ từ bị bóng đêm chiếm lấy đêm dài đằng đẵng ánh trăng dịu dàng đợi đến sau khi bạch diệp trì thỏa mãn chìm vào giấc ngủ trần minh chiết mới ngồi dậy anh chậm rãi mặc một chiếc áo khoác đi tới bàn trang điểm lúc này ánh trăng từ cửa sổ tỏa xuống bàn trang điểm khiến bóng lưng thon dài của trần minh chiết nhìn càng gầy hơn Anh vươn tay, từ từ lấy chiếc hộp gỗ đàn hương từ dưới bàn trang điểm. Chiếc hộp không lớn, Trần Minh Chết lại cẩn thận mở ra. Bên trong hộp chỉ có một chiếc vòng tay, nhìn có vẻ vô cùng thô sơ, nhưng được chế tác rất tinh xảo. Ngoài ra không còn thứ gì khác. Dưới ánh trăng, chiếc vòng được hiện ra ngày càng trong suốt. Dường như bên trong còn có một hình bóng mờ nhạt như ẩn như hiện dưới khúc xạ ánh sáng. đó là một người phụ nữ trung niên mặc đồng phục tóc dài xõa ngang vai đeo cặp kính nửa vành người này đang mỉm cười với trần minh chiết lúc này trần minh chiết đang ngồi ở đây cũng nhẹ nhàng cười trong vô thức xoay trước vòng chiếc bóng được ánh trăng khúc xạ cũng từ từ biến mất lúc này đôi mắt của trần minh chiết cũng ươn ướt anh không phải là một người cảm tính nhưng tâm trạng lúc này lại không cho anh lựa chọn nào khác từ nhỏ đến lớn Người thân mà Trần Minh Chết yêu quý nhất, ngoại trừ chú hai hiện giờ không biết đang ở đâu, thì người còn lại là mẹ đã rời mình đi. Mẹ, mẹ nói xem, hiện giờ con nên làm gì? Nếu như con tiếp tục trốn ở Tân Thành, thì liệu có khiến Diệp Trí tổn thương không? Gần đây, Trần Minh Chết cũng không biết có chuyện gì, trong lòng cứ luôn cảm thấy bất an. Anh cảm thấy dường như sẽ có chuyện lớn xảy ra, nhưng anh lại không hề muốn những chuyện đó xảy ra. Ở Tân Thành, anh sống một cuộc sống bình yên, không có sự ganh gách đố kỵ trong gia tộc, không bị chi phối bởi những điều mà bản thân không biết, chỉ có cuộc sống củi gạo dầu muối bình thường, chỉ có sự thoải mái vui vẻ ở bên cạnh vợ. Nhưng từ khi Long Nhã Tuyên xuất hiện mấy tháng trước, Trần Minh Chết đã biết những ngày tháng vui vẻ này của mình sẽ không kéo dài bởi vì luôn có những người sẽ không tha cho anh, cũng luôn có vài người không muốn mình sống tiếp. cho nên người được gọi là vợ chưa cưới ở nhà họ Long đã tìm thấy anh đây là cô gái đã từng khiến anh thân bại sang liệt trước cả giới thượng lưu yên kinh Trần Minh Chết không có cảm giác gì với cô ta ngay cả hồn ước ban đầu được sắp đặt chẳng qua cũng chỉ là ước định giữa hai nhà chẳng qua là vì phòng thí nghiệm quý giá của mẹ nhưng khi mẹ chết phòng thí nghiệm biến mất trong một đêm bao gồm thi thể của mẹ anh kể từ lúc đó những người này dường như bắt đầu lộ ra nành vô dữ tận Mình chết nếu như có một ngày phải đối mặt với cái chết mẹ mong rằng con sẽ không từ bỏ cơ hội sống duy nhất Mình chết sau phát súng này nếu như con còn sống hãy rời khỏi yên kinh mãi mãi đừng quay lại Mình chết có vài chuyện chú hai sẽ điều tra rõ ràng những chuyện đó vốn dĩ không liên quan đến cháu từ giờ cháu và nhà họ Trần sẽ không liên quan đến nhau Hãy sống cuộc đời của mình đi, rời khỏi nơi thị phi yên kinh này. Thứ cuối cùng Trần Minh chết nhớ, chỉ còn bóng lưng của chú hai. Lúc đó, anh được một chiếc xe chở hàng đường dài xuất phát từ yên kinh trở đi. Chú hai Trần Chính Dương tự tay đưa anh lên xe. Ký ức cuối cùng của anh là hình ảnh ông ấn cổ mình đau lòng nói. Ngủ đi, ngủ một giấc là rời khỏi yên kinh. Cũng từ lần rời đi đó, Trần Minh chết không hề quay lại yên kinh. Từ từ cất chiếc vòng ngọc thô sơ đi. Trần Minh chết khóa hộp gỗ lại. Chú hai, Vuong Dĩ cháu muốn nghe theo lời chú là mãi mãi không quay trở lại yên kinh, không trêu chọc những người kia nữa. Nhưng hiện giờ xem ra chuyện này hoàn toàn không thể nữa rồi, bởi vì cháu càng cảm, cảm thấy có lẽ bọn họ đang rình rập đâu đó cách cháu không xa. Mặc dù chỉ là cảm giác, nhưng Trần Minh chết vẫn luôn tin tưởng trực giác của mình. Từ khi Long Nhã Tuyền xuất hiện Trần Minh Chết đã luôn đề phòng Nhưng sau đó A Báo xuất hiện Rồi Hắc Long vào buổi đông lai Lần lượt xuất hiện Trần Minh Chết biết Lần này Long Nhã Tuyền chắc chắn mang theo mục đích không thể nói Còn mục tiêu của cô ta Chính là mình Chú hai Chú đang ở đâu Hiện giờ sống như thế nào Đứng trước bàn trang điểm Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ Khiến bóng lưng của Trần Minh Chết cực kỳ mơ hồ buổi sáng sớm tia nắng đầu tiên rơi xuống đầu giường bạch diệp chi vừa mở mắt ra là đã ngửi thấy mùi thơm đồ ăn tỏa ra từ nhà bếp vừa nhớ đến dáng vẻ say rượu càn dữ của mình tối qua khuôn mặt nhỏ của bạch diệp chi bỗng đỏ bừng lên sau đó cô lập tức chui vào trong chăn trái tim đập thình thịch không ngừng bạch diệp chi sao bây giờ mày lại trở nên như thế chứ phong thái nữ vương trước kia của mày đâu rồi mày nên nhớ rằng bây giờ mày đang là chủ tịch tập đoàn đấy không thể tùy hứng như vậy được bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng phải chú ý đến hình tượng của mình trong lúc bạch diệp trì đang không ngừng nhắc nhở bản thân cô bỗng cảm thấy chiếc chăn của mình đang dần bị kéo lên à bạch diệp trì lập tức chui vào bên trong chăn diệp trì mau dậy đi còn không dậy nữa mặt trời chiếu đến mông đấy bạch diệp trì nghe thấy câu nói của trần Minh chết thì mới thò đầu ra khuôn mặt đỏ bừng nhìn chồng đang ngồi bên giường mau dậy đi nào ăn sáng xong anh sẽ đưa em đi làm bà xã chủ tịch của anh Trần Minh Chết vừa nói vừa nhìn dáng vẻ đầy quyến rũ của Bạch Diệp Trì trước mặt lúc này anh không nhịn được mà hôn lên tràn cô một cái um, em dậy ngay đây anh đi ra trước đi Trần Minh Chết khẽ cười nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi căn phòng đồng thời thuận tay đóng cửa phòng lại Bạch Diệp chỉ nhìn anh đi ra khỏi phòng thì mới thở một hơi thật dài trái tim vẫn đập thình thịch loại nhịp trong lồng ngực Trần Minh Chết đáng ghét kia bây giờ càng ngày càng hư hỏng rồi Cô vừa nhào giọng mắng vừa vén trước chăn lên nhưng lại nghĩ đến hình như bản thân mình bây giờ cũng trở nên hư hỏng theo Trần Minh Chết thì lại càng thì thầm trách móc đều tại tên Trần Minh Chết chết tiệt kia Xem ra, buổi tối mình đã không trừng phạt anh ấy đàng hoàng rồi. Bạch Diệp Trì vừa lầm bầm trong lòng, vừa đỏ mặt mà đi rửa mặt sửa soạn bản thân. Nhưng ngay khi Trần Minh Chết chuẩn bị xong bữa sáng, điện thoại của anh đột nhiên vang lên. Anh nhìn thì thấy là đoàn phi gọi tới. Anh Trần, xảy ra chuyện rồi. Điện thoại vừa được kết nối, Trần Minh Chết đã nghe thấy giọng điệu nghiêm trọng và đầy nặng nề của đoàn phi. Dường như bên trong còn có thêm vài phần hoảng hốt. Chuyện gì? Vào tối hôm qua, năm tên đàn em cua mặt sẹo chịu trách nhiệm trông chừng Bạch kim Liên đã chết rồi. Là bị người ta giết chết, đều là một giao chí mạng. Bây giờ hiện trường cũng đã được thu dọn xong xuôi hết. Bên này đã phong tỏa tin tức rồi, nhưng tôi đã báo cáo chuyện này cho buổi lão đại rồi. Là Bạch Dũng Thắng làm sao? Ngày đến đây, sau mặt Trần Minh chết, bỗng trở nên nghiêm túc. Đồng thời trong lòng anh lại dấy lên một nỗi bất an. Điều này vẫn chưa thể chắc chắn nhưng từ camera mờ mờ của con đường này quay lại được vào tối qua chúng tôi có thể chắc chắn được một điều đó chính là tối qua năm người này đã phát hiện ra Bạch Dũng Thắng khu vực nơi bọn họ bị giết vừa hay không có camera giám sát chúng tôi cũng không phát hiện ra vết tích gì của Bạch Dũng Thắng tại hiện trường Trần Minh chết trao mày Được rồi, tôi biết rồi cậu xử lý chuyện này trước đi loa nữa tôi sẽ qua đó Nói xong, anh cúp điện thoại cũng ở một nơi khác bên cạnh mấy cái thùng rác chật ních hôi thối lúc này đã hoàn toàn được răng hàng rơi cảnh giới thi thể của năm người này sớm đã bị lôi đi từ khi trời chưa sáng anh phi chuyện này bởi vì mấy người này đều là thủ hạ của mặt sẹo hơn nữa trong đó còn có một đứa trẻ thân thích cùng thôn với mặt sẹo thế nên lúc này đến chuyện này hắn ta là người đầu tiên chạy đến lúc nhìn thấy thi thể cùng với máu Món... đầy mặt đất hắn vững được tuy rằng mặt dạo đã từng nhìn thấy không ít thi thể thậm chí trên tay của hắn ta cũng có vài mạng người nhưng dáng vẻ khi chết của năm người anh em này có phần thê thảm dường như đều là một dao đoạt mạng thậm chí còn có một cậu em bị cắt mất cả đầu thật tàn nhẫn cho dù là đoàn phi khi chạy đến nhìn thấy cảnh tượng trước mặt này hắn cũng run rẩy cả người phòng tỏa tin tức Tôi đã nói cho Bùi Lão Đại và anh Trần rồi. Anh Trần nói, lát nữa sẽ đến đây. Khoảng trưa này Bùi Lão Đại cũng sẽ đến. Ông đi lo việc mai tán cho các anh em này trước đi. Nhưng chuyện khác, đợi anh Trần và Bùi Lão Đại đến, rồi chúng ta sẽ nói tiếp. Mặt sẹo cũng chỉ gật đầu, sau đó dẫn mấy người chạy thẳng vào trong nơi hỏa thiêu. Còn đoàn phi vẫn đứng tại chỗ đó, nhìn những vết máu như vẫn chưa khô trên mặt đất. Một luồng gió thổi đến, mùi hôi thối của giác hòa cùng mùi máu tanh. khiến người ta có cảm giác buồn nôn. Anh Phi, anh nói xem, là người nào mà lại lòng dạ độc ác, thủ đoạn tà nhẫn tới vậy? Ở Tân Thành chúng ta căn bản không có người khủng khiếp nhiều vậy. Trình Mạnh vội vàng đưa một liều thuốc cho Đoàn Phi châm lửa. Mấy người này vốn dĩ không phải người của Tân Thành, sợ là mấy người này sẽ ở lại Tân Thành một thời gian dài. Nói lại cho các anh em, khoảng thời gian này phải cẩn trọng, cương tối một chút. Sốc lại tinh thần Ngoài ra trong các cuộc tụ tập Thì đều phải chú ý cho tôi Đề phòng một vài gương mặt xa lạ Dám giết anh em của đoàn Phi đây Một cách tàn độc như vậy Tôi nhất định sẽ không để yên như vậy đâu Đoàn Phi hít mạnh một hơi thuốc Sau đó run rẩy Ném thẳng điếu thuốc xuống đất Dẫm chân rội tắt tàn thuốc Em biết rồi Anh Phi Bên kia Trần Minh Chết vừa mới tới nhà để xe dưới hầm Xe vừa mới dừng lại mẹ đã gọi điện thoại cho em nói gì thế? không phải tối hôm qua chúng ta không trở về Kim Vực Hương Giang nên bà ấy lại tức giận đấy chứ? Giản Minh chết hỏi với vẻ mặt tươi cười, Bạch Dẹp chế cất điện thoại đi trong trạng thái chẳng mấy vui vẻ. Cô nói, không phải, mẹ nói chiều nay gia đình gì nhỏ muốn đến chơi, còn nói tối nay em cố gắng ta làm sớm, muốn cả nhà cùng ăn một bữa. Ừ, gia đình gì nhỏ đến chơi. Nói ra thì anh vẫn chưa gặp gia đình gì nhỏ đấy. Điều Trần Minh Chết nói là thật, anh vẫn chưa từng gặp họ hàng thân thích bên gia đình nhà mẹ vợ. Bạch Diệp Trì nhìn dáng vẻ có phần mong chờ của Trần Minh Chết thì cười khổ một tiếng. Ôi trời, anh đừng có ôm nhiều kỳ vọng như vậy. Dù sao em cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì. Chắc chắn là bây giờ nhìn thấy chúng ta ở nhà đẹp đi xe sang nên mới nhớ đến chúng ta. Trước đấy cứ muốn cắt đứt quan hệ với chúng ta ấy chứ. Vậy sao? Có điều cũng chẳng sao. Dù sao cũng là thân thích. Tối nay có lẽ phải ta làm sớm một chút. Đến lúc đó em sẽ gọi điện thoại cho anh. Trần Minh Chết gật đầu. Bạch Diệp Trì mở cửa, xuống xe, đi được vài bước rồi lại quay lại chỗ ghế tài xế, sau đó gõ vào cửa kính xe. Trần Minh Chết vừa hạ kính xe xuống. Bạch Diệp Trì đã tặng anh một nụ hôn, sau đó mặt đỏ bừng bừng, xoay người đi vào trong thang máy. Trần Minh Chết ngồi trên ghế lai xe, Nhìn Bạch Diệp Trì vừa để lại trên gương mặt mình một dấu hôn, rồi sau đó chạy nhanh như gió vào trong thang máy. Anh lập tức cười rồi nói thầm một câu. Thật là một cô vợ ngốc nghếch đáng yêu. Nhưng nghĩ đến những chuyện mà đoàn phi nói sáng nay, sắc mặt anh lại trùng xuống, khởi động xe chạy thẳng về địa điểm mà đoàn phi đã nói trước đó. 20 phút sau, Trần Minh Chết đã đứng tại cuối con phố mà năm người kia bị giết chết tàn bạo tối qua. Anh Trần, chính là chỗ này một người anh em đã chết ở bên trong bốn người anh em khác đã chết ở bên này Bởi vì trên mặt đất có dấu vết thi thể được vẽ bằng vôi thế nên Trần Minh Chết vừa nhìn một cái đã nhận ra quá trình tử vong của mấy người đó Trần Minh Chết nhìn thấy một mảng lớn trên mặt đất dường như là vết máu đã đồng lại trong lòng anh dấy lên một niềm cảnh giác Đây là bức ảnh hiện trường của mấy anh em mà mặt dạo đã chụp lại được khi vừa mới đến đây Đoàn Phi đứng bên cạnh đưa điện thoại cho Trần Minh Chết. Trần Minh Chết nhìn tấm hình kêu trên điện thoại. Ngay sau đó, sắc mặt anh bỗng chốc thay đổi. Anh vừa nhìn đã nhận ra những vết thương này đã được tạo thành như thế nào. Hơn nữa, cả có thủ đoạn ra tay gọn gàng rất khoát như vậy. Đây tuyệt đối không phải là do người bình thường gây nên. Anh Trần, bây giờ chúng ta... Trần Minh Chết đưa điện thoại lại cho Đoàn Phi rồi nói... Tiếp tục tìm Bạch Dũng Thắng Tất cả chuyện này đều có liên quan đến Bạch Dũng Thắng kia Một khi có tin tức gì Thì lập tức báo lại cho tôi Đã biết Nói xong, Trần Minh Chết xoay người trở về xe của mình Tâm trạng của anh vô cùng nặng nề Trước đó Bạch Dũng Thắng đột nhiên biến mất Không dấu vết, anh có phần bất an Lần này, dường như Anh đã có thể chắc chắn được một điều Đó chính là E rằng bản thân mình đã bị theo dõi Chỉ có điều là trước mắt anh vẫn chưa biết được người đang ở trong bóng tối theo dõi mình giúp cuộc là ai người có được bản lĩnh như vậy xuất hiện ở Tân Thành xem ra bản thân anh chắc chắn phải nhanh chóng nghĩ xa cách để tìm ra những người này mà bây giờ dường như manh mối duy nhất chính là Bạch Dũng Thắng hôm nay điều Trần Minh Chất lo lắng nhất chính là đám này ra tay với người bên cạnh anh nếu như đám người này phát hiện ra anh thì việc muốn điều tra ra việc 3 năm nay anh sống ở Tân Thành như thế nào